Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Để 3138 chương vũ đồng tiên tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Mà đối tu tiên giả tự nhiên không tính là có bất cứ. Gì độ khó. Húng chi trước mắt thông bảo quyết mặc dù trúc chắc phong cách cổ. Xưa nhưng số lượng tử cũng không nhiều ít hỏi ngàn câu mà thôi. Không. Cầu lính ngộ. Lâm Hiên trích tùy ý quét vài lần liền vững vàng nhớ được, mà quả nhiên như Lâm Hiên dự tính, nó thông bảo quyết trích tồn tại. Non nửa chung trà công phu mà thôi, rất nhanh liền tán loạn biến mất. Tung tích. Nhưng này đã chút nào ảnh hưởng cũng không, Lâm Hiên đánh nhất tự không. Lọt y chép xuống. Theo sau hắn tay áo bào phất một cái, Lục mang hiện lên, nhất xanh biếc ngọc đồng giản bay vút xuất ra. Lâm Hiên đem thần thức thăm dò vào, bà vừa mới ghi nhớ thông bảo quyết. Ghi nhớ ở bên trong. Tu tiên giả có đã gặp qua là không quên được thần thông không sai. Nhưng cũng không phải thuyết, tựu phàm sự vĩnh viễn sẽ không bao giờ. Quên, hiện tại đem thông bảo quyết ghi nhớ tại ngọc đồng giản trong. Dằm coi như là lo trước khỏi họ lựa chọn Tiếp xuống Lâm Hiên cũng nếu không có chuyện gì khác làm Mặc dù cần Muốn hắn làm vấn đề rất nhiều Nhưng có bên nào cùng được thượng lính Ngộ tiên thiên linh bảo ni Nếu có thể đem này tiên kiếm đồ vận chuyển như ý Sau này đối thượng Cường địch 100% là năng lực thêm Nữa nhất đòn sát thù Chuyện tốt như vậy, Lâm Hiên chỗ đó có buôn tha đảo lý. Thâm hít sâu, bắt đầu tham ngộ khởi thông bảo quyết chung câu chữ. Từng câu từng chữ nghiên đọc, ngàn câu mặc dù không nhiều lắm, tuy. Nhưng nếu không phải một loại khó hiểu, mỗi một câu đều ẩn hàm diệu. Nghĩa, muốn cần dụng tâm đến từ từ thể ngộ. Lâm Hiên thật cũng không khẩn cấp, điểm ấy thời gian hắn còn tốn hao. Được khởi. Bởi vì Lâm Hiên phân phó, Vân ẩm Tông đã xem hộ phái đại trận mở ra. Như vậy bởi vì tiên thiên tri bảo sinh ra mà mà đưa tới gì tượng quả. Nhiên bị che lấp quá khứ. Từ nhất điểm phân tích không thể không nói Lâm Hiên làm việc phi. Thường kín đáo. Đáng tiếc bởi vì kinh nghiệm duyên cớ hắn còn là đem sự tình giống. Nhau được thái quá đơn giản chính là nhất cái hộ phái đại trận mà Thôi vậy sao có thể thực sự che lấp được rồi thiên cơ Liền ở chỗ này tiên kiếm đồ xuất thế nhất khắc Tam giới trong rất nhiều đỉnh cấp đại năng đều cảm ứng được Quảng Hàn Giới Quảng Hàn Trân nhân tránh tại tính tỏa Đột nhiên phía trước tường đá liên quang đại phóng Quảng Hàn Trân Nhân mở ra đôi mắt trên mặt mang theo vài phần bất mãn sắc. Tu vi đến hắn cái. Này cấp bậc thực lực so sánh chân tiên cũng kém. Không được quá nhiều, làm như linh giới tôn quý nhất tu tiên giả, hắn. Vép nhất tu hành lúc sau này bị nhân quấy dày. Đến tột cùng ai như vậy lớn mật tử còn là xảy ra cái gì tột bực đại? Sự. Hắn từ từ ngang cao đầu ánh mắt tại nọ kim quang lấp lánh trên tường. Đá đào qua trên mặt bất mãn nếp mặt lập tức đòn lại chiếm lấy là. Kinh ngạc sắc. Không có khả năng lại có mấy tiên thiên linh bảo hiện thế. Thanh khâu chi quốc. Nơi này là cỡ vĩ thiên hồ chỗ ở. Làm linh giới tam yêu vương một trong kỳ thực lực đủ để cùng tán tiên. So sánh với. Hơn nữa có mì hoạt chúng sanh năng lực cách đó xinh đẹp cùng đương. Năm đó A-tu-la-vương cùng sưng tuyệt đại xong kiều. Nói về không được hoàn mỹ chính là cách đó sở tu luyện mì hoạt thiên. Hạ bí thuật đối với độ nhi lựa chọn yêu cầu cũng quá cao. Căn cứ thà thiếu không ở nguyên tắc cổ vĩ thiên hồ nhất mạch tưởng. Muốn chuyển thừa rơi xuống có quá lớn độ khó. Như không phải thanh khâu gốc chủ thực lực đã đến trường xanh bất. Lão tình trạng cái đó sợ tu luyện công pháp thần thông chỉ sợ sớm đắt. Thất truyền. Bất quá gần nhất mấy trăm năm cử vĩ thiên hồ lại không còn có là cái. Vấn đề này phiền não quá. Duyên phận vật này nhất kỳ diệu đến cực chỗ. Mấy trăm vạn niên nàng đều không có tìm được nhất cái thích hợp đệ. Từ có thể kế thừa chính mình y bát cho đến gặp mặt tuyết hồ nhất tục. Tiểu công chúa. Hương nhi nha đầu kia bất luận dung mạo còn là tư chất đều không thể. Chây giả dĩ thời gian cách đó thành tựu nói không chừng còn có thể. Thắng được chính mình này thanh khâu quốc chủ. Nói thế nghe đi tới thái quá. Tuy nhiên cử vĩ thiên hồ tin tưởng 10 phần. Nàng đối Hương Nhi này duy nhất ái đồ, cũng sủng ái đến cực chỗ. Hương Nhi cũng rất không chịu thua kém tu hành tốc độ tiến triển cực, nhanh, thiên hồ cung. Thanh khâu gốc chủ tránh tự cấp Hương Nhi giảng bài, dắt bên hông. Ngọc Bội đột nhiên sáng. Giờ phút này đưa tay đem Ngọc Bội trích quá, mặt trên truyền lại tới. Tin tức lại làm cho nàng này động dung. Hương Nhi... Hôm nay công khóa một mình ngươi ôn tập, vi sư muốn đi. Thấy một vị lão hữu, hảo, hương nhi cực kỳ nhu thuận khai khẩu, ngoài miệng không có nhiều lời. Nhưng trong lòng cực kỳ hảo kỳ, chính mình sư tôn chính là thanh khâu. Quốc chủ, giói tam giới cũng đứng đầu nhân vật, có thể bị hắn xưng là. Bạn tốt nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến tột cùng là vị nào. Đại năng tới chơi ni Bất quá hảo kỳ quy hảo kỳ. Không nên chính mình quan tâm nàng cũng sẽ. Không nhiều lời cung kính đi thi lễ. Liền chơ mắt nhìn sư tôn đi ra. Ngoài. Rất nhanh cỡ vĩ thiên hồ đi tới nhất tinh xảo hành lang gấp khúc. Trong rằm. Hành lang gấp khúc cối. Duyên dáng yêu kiểu như thế nhất ít tuổi Mỹ. Lệ nữ tử. Nhất mắt nhìn đi bất quá thập bát cửu tuổi tuổi, dung màu xinh đẹp. Tuyệt trần dĩ cực, mặc dù không kịp thanh khâu quốc chủ, nhưng cũng là không hề nghi ngờ tuyệt thế mỹ nữ. Tuyệt đại phong hoa độc nhất vô nhị càng thêm cổ quái chính là nàng toàn thân, không thấy nửa điểm linh áp như không phải toàn thân. Tràn ngập trung linh tú mỹ khí quả thực là liền phản phất phàm nhân. Thế tục chung nữ tử Hiển nhiên nàng này thực lực Đã đến phản phát quy chân trở lại Nguyên trạng tình huống Xa không phải phổ thông Độ kiếp hậu kỳ tu Sĩ có khả năng so sánh Nàng cũng xác thật Không phải độ kiếp hậu kỳ Mà là danh chấn thiên hạ Linh giới tam đại tán tiên một trong Đương nhiên Cũng là tam đại tán tiên trung Duy nhất nữ tử Lý vũ đồng Vũ đồng tiên tử Thanh khâu quốc chủ tiến lên làm lễ ra mắt, trên mặt lộ ra vài phần. Kinh ngạc, nàng cùng vũ đồng tiên tử có giao tình không sai, tuy nhiên đối phương. Thân phận bày ra tại nơi đó, như không cần phải, vậy sao có thể. Trước tới bái phóng chính mình, tuy nhiên còn không đẳng chờ nàng khai khẩu, lý vũ đồng liền chính. Mình biểu lộ ý đồ đến thanh khâu đảo hấu cũng tốt phúc khí, ngươi có. Khả năng hiểu được Lại có một kiện tiên thiên linh bảo hiện thế Cái gì Nay vẹn vẹn là mối bỏ biển mà thôi Ma giới Âm ti giới Những Này Tối cao cấp cường giả Không những thông qua từng cách người con Đường chiếm được tin tức kia Đây là nhất kiện hoàn toàn mới tiên thiên linh bảo Trong lúc nhất thời Tam giới trong sóng ngầm mãnh liệt tiên thiên Linh bảo đây chính là ẩm chứa có thiên địa pháp tắc tiên giới trí bảo. Ai không tưởng nắm giữ ở trong tay chính mình. Đáng tiếc sự chịu cũng không phải rất rõ ràng, vô phương chuẩn xác. Biết tiên thiên Linh bảo đến tột cùng là xuất hiện ở người cách nào. Giới diện trong rằm. Bất quá Linh giới là khẳng định. Mà Linh giới tiểu giới diện tuy có mấy trăm cách nhiều nhưng tuyệt đại. Bộ phận đều bị bài trừ còn lại, ước chừng còn có 20 hơn cái. Này tân đản sinh tiên thiên linh bảo, hẳn là liền tại này 20 hơn. Cái giới diện trong, mà nai long giới tránh bao hàm ở trong đó. Này tất cả lâm hiên Tịnh không hiểu được, hôm nay hắn tránh tại động. Phủ trung bế quan tham ngộ thông bảo quyết, chỉ cần có thể đủ luyện. Hóa cái này bảo vật. Thực lực của mình còn có thể vốn có trù cột. Thượng phi thăng nhất đại tiệt. Thông bảo huyết rất khó. Nhưng Lâm Hiên hơn nữa không cần tinh tế thể. Ngộ Tổng hội có thông hiểu đạo lý nhất khắc. Công phu không phụ lòng người. Ba năm phía sau, Lâm Hiên rốt cuộc đem. Thông bảo quyết hoàn toàn tham ngộ theo sao không ngừng cố gắng đem. Nọ tiên kiếm đồ cũng hoàn toàn luyện hóa rớt.